các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net lý do vì nhân viên bán hàng nói tôi bị lạc mất con chó xin phép được xem máy quay của cửa hàng nọ nhân viên cho tôi xem máy quay tôi căng mắt ra nhìn cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào quả nhiên tiểu bạch không làm cho tôi thất vọng ở một góc quay khuất người qua lại nhất nó đột nhiên chui vào trong những bộ đồ cốt play và ở trong đó mãi chưa thấy đi ra Tôi vừa mừng vừa sợ đi theo nhân viên dẫn đường đi đến chỗ đó. Chúng tôi bới những bộ quần áo giật mình phát hiện ra một lỗ trên sàn nhà. To vừa đủ một người chui xuống, hình như nó đã được tiều bạch bới lên. Nếu không tôi cũng chẳng thể phát hiện ra được gì. Tôi cúi đầu nhìn xuống cái hố không tin nổi vào mắt của mình. Còn có hành cầu thang dẫn xuống nữa, tôi nhìn cái hố sâu hùn hút phía dưới là một màu đen thui trong lòng của tôi khẽ rùng mình tiểu bạch đã đi xuống đó trước rồi không biết nó có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không tôi quay sang nhìn nhân viên cô ấy có vẻ sợ hãi không dám xuống tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm bật đèn và lát điện thoại thận trọng đi xuống phía bên trong vọng đến giọng nói run rẩy của cô nhân viên nói tôi đừng nên xuống đó nhưng tôi vẫn bỏ ở ngoài tai Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi đi mãi đi mãi, chân đã mỏi mệt dã rời, mà đoạn cầu thang này vẫn chưa có điểm dừng. Nó cứ vòng vèo như một cái mê cung, khiến tôi cảm thấy rất chóng mặt. Chân bước ngày càng nặng nề, người mệt là đến nỗi có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Chưa kể không khí ở đây rất ngột ngạt khó chịu, đâu đó còn có mùi máu tươi thoang thoảng quanh mũi tôi nữa. Tiếng gào khàn cả cổ gọi Tiểu Bạch, nhưng chẳng có một âm thanh nào đáp lại tôi cả. Không gian tối tăm ẩm thấp khiến tôi dùng mình ớn lạnh, ngoại trừ tiếng bước chân của chính tôi, tất cả đều im lặng một cách quỷ dị. Tôi cứ đi mãi đi mãi như vậy, chân đã mỏi mệt rã rời tê cứng không còn cảm giác. Tôi bước hụt cứ như vậy trượt chân ngã lăn trên những bậc cầu thang tôi rơi xuống một chỗ nào đó khá bằng phẳng toàn thân của tôi đầu nhói điện thoại thì rơi đâu mất trong lúc tôi còn đang cố gắng ngồi dậy thì chợt ở bên tai của tôi vang lên những âm thanh kỳ lạ tôi đứng hình vội ngậm miệng cố gắng không phát ra âm thanh nào căng tay lắng nghe ở một góc cách xa vị trí của tôi có hai bóng người ngồi ở đó Họ đứt một đống lửa lửa không quá lớn, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn kỹ khuôn mặt của họ, đủ để tôi nhận ra họ là ai. Một bóng người nhỏ nhắn mặc bộ đồ màu đỏ, và một người mà tôi điên cuồng tìm kiếm suốt mấy ngày qua, đó là Tần Kỳ. Tần Kỳ ngồi dựa lưng vào vách tường khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, còn đứa bé yêu nữ ngồi quay lưng về phía của tôi, thì không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của nó chẳng biết nó nói gì, làm gì, mà một lúc lâu sau thì đột nhiên tần kỳ ngã quỵ xuống, toàn thân co giật như người bị nghiện lên cơn thèm thuốc vậy. Thủy kinh hãi nhìn anh ấy nằm vật lộn trên nền đất, còn đứa bé yêu nữ thì ngửa cổ lên trời cười phá lên. Tiếng cười của nó nghe chói tai vô cùng. Tôi đứng từ xa mà còn bị dọa cho sợ dựng cả tóc gáy. Nó cười mãi rồi từ từ tan biến đi như một làn khói Bỏ lại tần kỳ nằm đó đau đớn và gào thét Tôi cố nhịn đau Dùng hết sức của mình để chạy qua đó Nhìn tần kỳ co giật chân tay Mắt trợn trừng lên như sốc thuốc Tôi không nhìn được bật khóc Cố gắng bước đến đứa anh ấy dậy Nhưng mỗi lần tiến đến gần lại Thì mỗi lần tôi bị anh ấy hất văng ra Tôi tuyệt vọng dùng hết sức mình mà gào lên tần kỳ anh quên em rồi sao lời nói vừa dứt miệng thì không gian xung quanh bỗng nhiên im lặng một cách quỷ dị tần kỳ cũng ngừng co giật mắt cũng không còn trợn ngược nữa chỉ nhìn chằm chằm vào tôi khuôn mặt anh ấy lộ rõ vẻ hốt hoảng như thể đang làm chuyện gì xấu bị bắt quả tang vậy tôi còn chưa kìm phản ứng gì thì anh ấy đã lên tiếng giọng nói vẫn nghe như là quỷ dị dựng tóc gáy Sao em lại tìm đến tận đây? Em đến để làm gì? Em muốn ly hôn với anh đến mức đó sao? Tần Kỳ vừa nói vừa ho sù sụ, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, mỗi lần ho là mỗi lần khuôn mặt của anh ấy nổi đầy gân xanh. Tôi hoảng sợ vội nhào qua vỗ ngực cho anh ấy thì bất ngờ bị anh ấy lạnh lùng hất. Nghe hot nhất tại đọc